Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3868 Thần Bí Thiên Nguyên Hầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Lâm Hiên sâu hít sâu, ở sâu trong nội tâm nhưng cũng là cảm khái không. Thôi, một trận chiến này tuy nhiên thành công diệt sát cường địch, nhưng mà mang cho mình xúc động thực sự là không như bình thường điệu. Phương, đầu tiên, Lâm Hiên thu hồi ngạo tâm lý, Không thể phủ nhận từ khi bước vào lĩnh vực, Lâm Hiên có chút quên. Hết tất cả, hoặc là nói kiêu ngạo tự mãn chút ít. Cái này không kỳ lạ quý hiếm, dù sao trở thành lĩnh vực cường giả. Chính là mỗi một người tu sĩ tha thiết ước mơ chi vật. Điểm này là Lâm Hiên cũng không có thể ngoại lệ. Thật vất vả đạt thành mục tiêu, ai cũng sẽ có hăng hái cảm xúc. Cái này nguyên vốn không có sai, nhưng vấn đề là Lâm Hiên nhưng có... Chút quá mức bắt đầu kiêu ngạo tự mãn rồi. Dù sao thực lực của hắn vốn là tự còn hơn bình thường tu tiên giả. Vượt cấp khiêu chiến cùng ăn cơm uống nước tựa như. Hôm nay đem lĩnh vực tìm hiểu nói như hổ thêm cánh cũng không có nửa. Phần khoa trương cái gì tại lâm hiên trong tiềm thức liền bắt đầu tự. Cao tự đại đi lên. Nói vô địch thiên hạ quá mức nhưng là không cho rằng còn có người. Nào có thể đem chính mình như thế nào thiên hạ tận có thể đi được Là tán tiên yêu vương chân ma thủy tổ Lâm Hiên ở sâu trong nội tâm Cũng bắt đầu chẳng thèm ngó tới Mà ý nghĩ như vậy không thể nghi ngờ là ngu xuẩn Cũng may Lâm Hiên dù sao không đúng là cách loại này cuồng vọng tự đại Chi độ lần này kinh nghiệm cũng rất tốt cho hắn gõ vang cảnh báo Không nên xem thường thiên hạ anh hùng Trong tam giới kỳ nhân dị sĩ vô số, vực ngoại thiên ma càng là kỳ quái. Không cách nào dùng lẽ thường phỏng đoán từ đại hội mang đến cho mình. Họ sát thân, như lúc này đây, ba gã vực ngoại thiên ma, luận thần. Thông, xa không kịp chính mình có thể cuối cùng tự bảo, lại thiếu. Chút nữa lại để cho chính mình đình trễ đi vào. Tuy nhiên cuối cùng biến nguy thành an, nhưng trong lúc này mạo hiểm, kinh nghiệm, Sao có thể lại để cho Lâm Hiên Hào không ngại tiến tới? Nghĩ lại chính mình. Nếu là ngay từ đầu tự thi triển lĩnh vực mà không phải ngu xuẩn mèo. Đùa dỡn con chuột sao lại bị trước mắt ma trận vây khốn kể từ đó? Tự nhiên cũng sẽ không có hậu mặt hết thầy đã xảy ra. Tự cao tự đại gây họa. Cách này có thể không phù hợp chính mình gần đây tính cách. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia tự dễu chi sắc. Đã nhận thức, đến thiếu sót của mình đồng dạng sai lầm, hán tựu cũng không phạm lần. Thứ hai, kế tiếp đích đường đi phải cẩn thận rồi. Lâm Hiên nghĩ như vậy lấy, đưa mắt nhìn quanh, đem thần thức thả ra. Ba gã cường địch rõ ràng đã diệt trừ, Lâm Hiên lại như là đang tìm. Kiếm cái gì bảo vật? Không chính xác mà nói, là muốn lấy như thế nào phá trận mà ra địch. Nhân tuy mất đi biến thành hư vột. Nhưng Hồng La Vi trần trần như trước. Tại phát Huy lấy nó xứng đáng hiệu quả. Trận này Pháp có thể đem lính vực giam cầm đương nhiên muốn hào hảo. Nghiên cứu một hay. Đáng tiếc trận bàn tìm không thấy rồi. Nhưng không có vấn đề gì một cách không người thao túng trận Pháp lại. huyền Diệu cũng ngăn không được chính mình. Điểm ấy tự tin còn là có địa phương. Hơn nữa cùng tự đại cũng không có vấn đề gì chỉ là tại tự thuật một. Cái chuyện đơn giản thực Giờ này khắc này Lâm Hiên không chỉ có đem khổng lồ thần niệm một Phóng mà ra Nhưng lại thi triển ra thiên phượng thần mục lướng hạng Thần thông hợp nhất tìm kiếm mắt trận vị trí Thời gian chậm rãi trôi qua Đột nhiên Lâm Hiên đuôi lông mày khẽ Động trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng Thành công tìm kiếm được mắt trận rồi Sau đó Lâm Hiên cũng không chậm chế Hai tay tung bay không thôi Thủy tu la đao hướng chính giữa hợp lại. Một cái cực lớn màu đen lưới, dao sắc bén hiện hiện mà ra, mặt ngoài phù văn dâng lên, ngưng trọng, như núi, hung hăng hướng phía phía trước chém dựng. Phụp một tiếng truyền vào lỗ tai. Một đạo hắc tuyến theo lưới dao, sắc bén mặt ngoài xạ, một cái chớp động về sau, liền đem hư không xé sạch. Hung hăng đập nện tại mối không có một bóng người địa phương, Lập tức, Pháp tắc chi lực đan vào, tại các loại quái gì âm thanh bén. Nhọn ở bên trong, một đoàn cực lớn vầng sáng hiện hiện mà lên, sau đó. Nhanh chóng hướng về bốn phía mở rộng đi ra ngoài. Không gian một hồi mơ hồ, sau đó kéo bốn phía cảnh vật. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tay, cái kia vầng sáng tại bắt. Đầu khởi động trong biến thành một cơn gió bão, xinh đẹp vầng sáng, so. Mặt trời còn muốn sáng ngời. Cương phong quét ngang mà qua trọn vẹn rằng co thời gian một chén. Trà công phu đương cảnh vật trước mắt một lần nữa quy về rõ ràng đắc. Cùng vừa rồi khác nhau rất lớn. Trận pháp bị phá vỡ rồi. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng cách này hồng la vi trần trận tự. Tính toán là không như bình thường nhưng không có người điều khiển. Tự nhiên không có khả năng thực đem chính mình ngăn trở. Hán tay vừa nhấp, sưu sưu tiếng xé gió truyền vào bên tay, liên tiếp. Màu sắc rực rỡ trận kỳ bay tới. Số lượng nhiều, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, chừng gần. Trăm số lượng. Nhưng ngấm lại cũng không kỳ lạ quý hiếm, hồng la vi trần trần uy lực. Không phải chuyện đùa, cần có bày trận khí cụ tự nhiên cũng tựu chủng. Loại phồn đa. Lâm Hiên một tia ý thức đưa bọn chúng thu nhập bên hông tối chứ vật. Rồi, trận này Pháp liền lĩnh vực đều có thể giam cầm quay đầu lại Lâm Hiên. Tự nhiên muốn hảo hảo nghiên cứu một hai rồi. Một trận chiến này trải qua vất vả, nhưng thu hoạch cũng là đầy đủ. Phong phú, Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ, rất nhanh liền. Biến mất ở phía chân trời. Tại chỗ lại khôi phục yên lặng. Nhoáng một cái hai canh giờ đi qua. Ô...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 Cái kia thùng xe cũng không biết chỉ dùng để hạng gì chân quý linh một. Luyện chế mà thành không chỉ có toàn thân vàng ấm ánh hơn nữa tản. Mắt ra thấm vào ruột gan mùi thơm lạ lùng, nhìn về phía trên tôn quý. Dì thường, mà thùng xe phía trên càng có không ít tinh mỹ phù văn với tư cách. Hoa văn trang sức, hoa mỹ rực rỡ tươi đẹp, nhìn kỹ càng là tràn đầy thần bí khí tức tựa. Hụt là một loại thượng cổ trận đồ Có cực kỳ huyền diệu phòng hộ hiệu, quả, mà kéo xe linh thú tắc thì giống như long không phải long, giống như hổ không phải hổ, sau lưng mọc lên hai cánh, sáu mắt bốn chân, phát ra. Khí tức không phải chuyện đùa, rõ ràng không kém gì phân thần kỳ đại. Năng tu tiên giả, có thể ngự xử như vậy linh thú dùng cho kéo xe, vị này chủ xe người. Thân phận tựu có thể nghĩ rồi. Chỉ thấy cái kia thú xe trôi nổi tại cửa thiên, hào quang lói lên, một. Bóng người cũng đã ở giữa không trung hiện hiện. Là một hơn 40 tuổi trung niên. cẩm bào đai lưng ngọc, băng cột đầu Bích ngọc cao quan, dâu dài đủ. Ngực theo gió nhẹ nhàng phiêu động, khí vũ thật đúng bất phàm. Liếc nhìn lại thì có như thế tục bên trong vương hầu. Nhưng còn nếu là lâm hiên ở chỗ này, không phải nghẹn họng nhìn chân. Chối không thể. Bởi vì trước mắt thằng này, hắn là vô cùng nhìn quen mắt. Thiên Nguyên Hầu, từng đem Lâm Hiên đuổi đến chạy trốn đến tận đầu tận đâu cơ hồ là đến. Bước đường cùng, về sau bị Lâm Hiên dùng kế hung hăng lừa được một. Lần, hóa thân bị chính mình chảm trừ, về phần hắn bản thể bởi vì đắc. Tội này giới thế lực lớn nhất, ngược lại bị đuổi giết thành chuột chạy. Qua đường, chân cực môn tuyệt sát làm cho cũng không phải là hay nói giỡn. Về sau nghe nói thiên nguyên hầu cơ hồ bị đuổi giết đã đến sơn cùng. Thủy tận tình trạng, sau đó tựa không còn có xuất hiện qua. Rất nhiều người đều nói, hắn đã vẫn lạc. Theo thời gian trôi qua, Lâm Hiên cũng sớm đem thằng này quên mất. Không nghĩ tới sự dịch thời di, hắn rồi lại xuất hiện ở tại đây. Hơn nữa hôm nay thiên nguyên hầu tựa hồ đã xưa đâu bằng nay, năm đó. Lâm Hiên phân thần.